Tiến sát mãi vào chỗ Mỹ nằm Rồi bất thần Nó hà cái gương mặt bầy nhảy máu thịt vô mặt Mỹ Làm cô muốn ngất liệm đi Mỹ không đủ sức la lên Cô chỉ cấu mệnh vào người Đạt Đạt giật mình hỏi Cái gì vậy? Mỹ ôm cứng lấy Đạt Anh ơi, ê, em sợ Sợ cái gì? Tự nhiên mà sợ cái gì? Thôi ngủ đi, đừng lộn lộ xộn nữa Anh buồn ngủ lắm, đừng có giày anh Nói dứt câu Đạt xoay người chỗ khác ngủ tiếp Mỹ thở dài